Trường hiện ra, một một người an phòng bài cái chỗ có ở, đều u l y đ a nay phòng luyện đ n cũng có thể dùng đến coi là phòng có coi thể tu là l u ệ Hiện n dụng. nay, sử lâm hạo trong nhẫn chữ vật còn có một vạn tệ thượng phẩm nguyên thạch hắn lấy bảy mươi bảy bốn mươi chín khối thượng phẩm nguyên thạch bố trí một tòa tụ nguyên trận pháp rồi sau đó lại thông qua giống vậy thủ đoạn bố trí ra ngoài ra tám tòa như thế trận pháp tổng cộng chín tòa trận pháp với nhau liên kết lấy ra nguyên trong đá nguyên lực đem lâm hạo dùng để tu luyện cái này phòng luyện đan tràn ngập đậm đặc vô cùng thật giống như một nguyên lực đại dương thật ở loại hoàn cảnh này bên trong cho dù không tận lực đi tu đi tu vi cũng sẽ lấy một loại rất rõ ràng tốc độ tăng lên Húng chi,、Lâm、Hạo còn có vượt qua thiên giai cực phẩm lịch pháp vận chuyển lên đến, chung quanh như theo hắn chân chui thân thể của hắn, rồi sau đó chuyển hóa thành hắn Hạo chung quanh thân thể, đậm nguyên lực hóa thành một cái kịch thập còn tiên tiên điện, công vận lên đến, nguyên giống trường răng biển dạng miệng lông, trong nguyên, bên trong đan điển nguyên trong đan. Dần dần, nguyên tròn vòng giai có cực lực, của lực cái kiếm ui, rồi kiếm kiếm, kiếm kim liệt Lâm lô Lâm một đậm một vào vào vào xoay xoáy, đó vượt trở tụ qua sau đà vì vậy hắn không chút do dự lại lấy ra một nhóm thượng phẩm nguyên thạch bố trí cựu tòa tụ nguyên trợ pháp thời gian chậm rãi trôi qua lâm hạo bế quan tu luyện ngày thứ chín sau hắn đã tiêu hao hơn bốn khối thượng phẩm nguyên thạch cho dù là nguyên vương cảnh võ giả muốn trong chín tầng trời trong thời gian luyện hóa bốn khối thượng phẩm nguyên thạch cũng căn bản không có khả năng hơn nữa luyện hóa hơn bốn n g h n khối thượng phẩm nguyên thạch nội hàm n g ậ m nguyên lực đối với nguyên vương cảnh ngũ trọng dưới đây võ giả mà nói cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ tăng lên nhất trọng tu vi nhưng là lâm hạo vẫn như cũ còn chưa thành công từ nguyên đan cảnh cựu trọng tăng lên tới nguyên đan cảnh thập trọng kiếm nguyên kim đan khiến cho lâm hạo nắm giữ vượt xa đồng dai võ giả sức chiến đấu nhưng là muốn tăng lên cần tiêu hao tài nguyên cũng là đồng dai võ giả đến gấp mười 10 gấp trăm lần còn có một thiên chính là bảo hoa thành đan so với bắt đầu ngày lâm hạo lúc này đã chạm tới nguyên đan cảnh thập trọng n g ư cửa bất quá nghĩ tưởng phải hoàn thành đột phá có lẽ còn phải cái mới ngày vì vậy lâm h t hôm ờ i g nay u đi n sau đan mật mật Lâm thất. thất, Ra bảo các trung quy các chủ lục hơn triệu tập các nơi đan bảo các người cầm đầu đối với tiếp theo sắp bắt đầu đan so với tiến hành cuối cùng ăn bài cho nên nhạc sơn mang theo phạm văn còn có lương tuần cùng đi lâm hạo lên tiếng chào hỏi liền rời đi đan bảo c á t mặc dù nhạc sơn từng có giao phó để cho mọi người tận lực không muốn sẽ rời đi đan bảo c á t bất quá l i ê u vận cũng biết rõ mình ngăn trở không lâm hạo vì vậy cũng không nói cái gì chẳng qua là nhắc nhở lâm hạo cẩn thận một chút ra đan bảo c á t sau khi lâm hạo bay thẳng đến tự do giao dịch phường thị đi tiến vào giao dịch phường thị sau hắn liền beo lên kia một ổ bánh cụ rồi sau đó đi bàn tử trần huy cái đó thiên bảo cửa hàng nhưng là làm lâm hạo đi tới mục đích sau lại phát hiện vốn là thiên bảo cửa hàng đã không thấy bây i ế n thành m ộ giờ đ bản tử trần huy có thể nói là điệu thương hoàn pháo hiện tại ở nơi này thiên bảo cửa hàng,、so、với trước kia cửa hàng diện tích nước trừng đại gấp bốn năm lần độ bên trong thu thập cực kỳ trình tệ toàn bộ cửa hàng phong cách cơ hồ đều là kim sắc làm chủ một cổ rõ ràng thổ hào khí lâm hạo cũng không thấy b à n tử trần huy trong cửa hàng có lượng danh mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử đang xử lý hiển nhiên b à n tử trần huy gần đây bành trướng ta tìm chủ nhân các ngươi lâm hạo đối với một cô gái nói cô gái này rất là lễ phép nói vị khách quan này bàn ra bây giờ có chuyện đang xử lý còn xin ngài chờ một chút chốc lát không cần lâm hạo nói sau đó bay thẳng đến mới tinh thiên bảo cửa hàng phía sau một cánh đóng kín cửa đi tới hắn đã nhận ra được bản tử khí t ứ c liền ở phía sau vị khách quan này người đàn bà kia vội vàng đuổi theo lâm hạo c n c u lâm hạo bóng người t r ậ t lóe liền tới đến cánh cửa kia trước tướng ngôn đẩy ra rồi sau đó chỉ thấy bản tử trần huy chính ở phía sau trên một cái giường khò khò ngủ say bản tử hiển nhiên bị động tĩnh này đánh thức xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tỉnh táo ánh mắt mà người đàn bà kia là là một bộ sợ hãi dáng vẻ đạo b ả n ra thật xin lỗi ta không có ngăn lại vị khách quan này ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi bản tử lúc s a u đã thấy rõ ràng cái này quáy dày chính mình nghỉ ngơi ra hỏa mặc dù mang mặt nạ có thể hắn vẫn đoán được người đến là ai vì vậy khoát tay một cái nói ngươi sẽ không có việc gì tỉnh ra đi làm việc đi dạ bàn ra cô gái kia đáp một tiếng mà lùi về sau ra thuận tay tướng môn lần nữa đóng lại bàn ra ngươi cuộc sống này ngược lại trải qua thật thư thích chứ sao lâm hạo cười nói bàn tử trần huy cười hắc hắc đã từ trên giường bỏ dậy đạo kiếm vô s o n g ngươi gọi ta là b à n già đây cũng là c h i ế c sắt ta c ắ p không phải là ký thác ngươi phúc mà kiếm chút nguyên thạch cho nên là tốt hơn hoàn thành ngươi giao phó sự t ì n h lúc này mới đem cửa này mặt làm cho ra dáng một chút mà đến đến ngồi trước ngươi yên tâm những ngày qua ta có thể không có quên ngươi giao phó sự tỉnh ngươi để cho ta thu mua thủy thuộc tính luyện đan vật liệu ta đã giải quyết giá cả ta bản tử lấy nhân cách bảo đảm tuyệt đối so với giá cả bình thường thấp hai thành bản tử trần huy cười hì hì đưa cho lâm hạo một cái nhận chữ vật đạo đồ vật đều ở nơi này ngươi kiểm tra một chút lâm hạo nhận lấy nhận chữ vật rồi sau đó tinh thần lực thăm dò vào trong đó quả nhiên phát hiện chất đống như sơn thủy thuộc tính luyện đan linh dược cùng với một ít yêu hạch mặc dù lâm hạo rất khẳng định bản tử ở thu mua những thứ này thời điểm cũng kiếm không ít nhưng là hắn cũng không thèm để ý chỉ cần có thể giúp hắn đem sự tình làm xong cho bản tử kiếm một vài chỗ tốt điều này cũng không có gì vấn đề dù sao muốn con ngựa chạy dù sao cũng phải cho ngựa nhi ăn nhiều chút thảo phải không kiếm vô xong ta ngày hôm qua mới vừa thu một ít linh trà có thể là đồ tốt một mảnh lá trà đều phải một khối linh thạch thực phẩm cho những người khác uống ta cũng không bỏ được ban tử trần huy rất là nhiệt tình cho lâm hạo bưng một ly nước nóng rồi sau đó ở nơi này thủy t r o n g chén đổi một mảnh lá trà lá trà nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì nhưng là bị nước nóng m ngâm lá trà liền chậm dại phô triển ra lần nữa d i ệ n hóa t r ồ i non rán ra mà hậu sinh dài quá trình thấm vào ruột gan thoang thẳng o nhất thời liền tràn ngập ra ban tử trần huy cho mình cũng ngâm c ư như vậy một ly trà rất là đắc ý nói thế nào không có uống qua vật này đi quần linh trà sống ở nguyên lực dư thừa lại âm dương thăng bằng nơi cây trà yêu cầu trăm năm mới có thể sinh trưởng ra phiến lá phiến lá trồi non ba năm mới có thể mở ra rồi sau đó lại đi qua ba năm phương có thể hái lá trà bên trong ẩn chứa một loại đặc thù linh tính đối với v õ giả có tu bổ thần hồn hiệu quả lâm hạo nâng c h u n g trà lên phẩm một cái nói ngạch ngươi lại biết bản tử trần huy vốn còn muốn khoe khoang một chút nhưng là bây giờ nhưng căn bản khoe khoang không đứng lên cái này kiếm vô song so với hắn còn phải quen thuộc quần linh trà lâm hạo cười một tiếng cũng không nói thêm gì nữa trên thực tế đợi trước hắn không chỉ có thưởng thức qua sinh trưởng vạn năm cây trà thượng hái xuống ẩn linh trà hơn nữa hắn một cái tùy tùng còn nắm giữ một mảnh vạn năm phần ẩn linh vườn trà chỉ cần lâm hạo nguyện ý khi đó hắn coi như ngày ngày dùng vạn năm phần ẩn linh trà ngâm nước tới tắm cũng không có vấn đề gì kia vạn năm phần ẩn linh trà hiệu quả so với bản tử trần huy trong tay ẩn linh trà tốt hơn gấp trăm ngàn lần nếu như phải lấy nguyên thạch để cân nhắc một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch cũng khó cầu xin một mảnh cái loại này lá trà ta giao phó ngươi sự tỉnh làm không tệ lâm hạo đổi một đề tài trần huy rất là đắc ý nói đó là dĩ nhiên ngươi tìm ta hợp tác có thể nói là con nói thể mắt tinh ngươi là đây ờ i đúng người.、Đây、là ba phần lục giai đan phương ngươi nghĩ biện pháp đổi thành nguyên thạch còn là dựa theo trước quy củ ta chín n g ư ơ i một thuộc về ta phần kia nguyên thạch ngươi liền tiếp tục dùng để thu mua thủy thuộc tính luyện đàn vật liệu lâm hạo đem ba cái ngọc giản đưa cho trần huy trần huy nhận lấy ngọc giản cha nhìn một chút trong ngọc giản không có bị cấm chế phong tồn nội dung chắc chắn đúng là ba phần lục giai đan phương sau khi hai mắt sáng lên xem ra lần này quy củ giúp cái này gọi là kiếm vô song ra hỏa làm việc là sáng suốt lựa chọn tiếp đó lại có một số lời kiếm mặc dù lục giai đan p ư ơ n g so ra kém một môn địa giai công pháp cực phẩm giá trị nhưng là ba phần chung vào một chỗ nếu là thao tác thích đ á n g cũng có thể bán ra không thấp hơn trước kia địa giai công pháp c ự c phẩm nguyên thạch lần này có thể sẽ chậm một chút trước thông qua chỗ này của ta xuất thủ một môn địa giai công pháp c ự c phẩm bây giờ nếu là ta môn lục giai đan phương cũng t h o á n g cái làm được rất dễ dàng xảy ra vấn đề nói đến chính sự trần huy cũng thu hồi bộ kia c i n ô n g dáng vẻ lâm hạo gật đầu một cái đạo đồ vật giao cho ngươi ngươi xem đó mà làm liền có thể dẹp sơ ngươi yên tâm nhiều nhất nửa tháng ta liền cho một mình ngươi trả lời trần huy đạo ừ không có chuyện gì khác lời nói ta liền đi trước nửa tháng sau Ta lại tới tìm lại Lâm ngươi. Hảo đây ạ lạc. o song Trần thức biết trước mắt tác tiết t cũng không nói nhiều, cũng không động phương liên Hắn này cùng hợp tác với mình kiếm vô song không muốn Huy hỏi chủ hợp h cái gì kiếm vô với lộ n phận của mình. Nếu là mình vấn đề quá nhiều, như ậ của quá là v đề hai người hợp người t á chính t ì cũng thúc. c nên kết h Đây chính là hắn thật vất vả đi đại vận mới gặp phải nhất căn kim bắt đ u ổ i dù một cái thì có đại lượng nguyên thạch từ trên trời rơi xuống tới cơ duy ê n tốt hắn cũng sẽ không mang đá lên đập chân mình hủy cơ hội tốt như vậy rời đi bàn tử trần huy kêu thổ hào khí tức rất nặng thiên bảo cửa hàng lâm hạo ở nơi này tự do giao dịch phường thị đi một vòng rồi sau đó ở một nơi chiếm diện tích so với trần huy thiên bảo cửa hàng còn lớn hơn gấp mấy lần cửa hàng trước dừng lại cửa hàng được đặt tên là ngàn binh lầu cửa vị trí đã chen đầy người tiếng người huyên não thanh kiếm lầy thật là cổ quái ta cảm giác có trong đó có một loại rất không tường khí tức nếu như mang theo thanh kiếm lầy có thể sẽ xui xẻo ha ha người đây cũng không biết đi thanh kiếm lầy chính là một cái thụ nguyền rủa kiếm mỗi một nắm giữ thanh kiếm lầy chủ nhân không ra một ngày cũng xuất hiện họa s á t thân ngàn binh lầu chủ người đem thu mua trở lại sau đó tiếp tục ngay cả thời gian một tháng bọn họ ngàn binh lầu người đều gặp thanh kiếm lầy công kích cho nên ngàn binh lầu hôm nay mới đem thanh kiếm này lấy ra nghĩ tưởng phải nhanh vung tay ngàn binh cửa lầu ngay phía trước vị trí có một thanh kiếm cắm trên mặt rất lâm hạo nhìn một màn này hắn có thể cảm giác được trong thanh kiếm này ẩn chứa một cổ cực mạnh linh khí đây là một cái lục giai bảo kiếm trong đó linh tính cực kỳ cao ngạo lâm hạo có thể kết luận kiếm này đã từng chủ nhân cũng nhất định là một cái kêu căng khó t h u ầ người n nghĩ tưởng muốn phân phục thanh kiếm này hoặc là một cái rất hiểu kiếm vó giả hoặc là liền ít nhất cũng phải đạt tới nguyên tồn cấp bậc thực lực mạnh đi chân áp nếu không lời nói đừng mơ tưởng để cho thanh kiếm này thân phục lúc này trong đám người, có mấy người trên người đã mang theo kiếm thường rất rõ ràng đều là hướng chấn áp bị thanh kiếm nầy lại bị gây thương tích n g a n binh lầu chủ người chính là không có một người mang mặt nạ lao giả lúc này mang trên mặt một tia làm khó thanh kiếm nầy vấn đề hắn đã sớm nghe nói qua nhưng là nhưng cũng biết nếu là có thể hàng phục thanh kiếm nầy linh tính tuyệt đối sẽ là một kiện cực kỳ mạnh mẽ binh khí có thể bán ra một cái tốt giá cả vì vậy đoạn thời gian trước hắn l i ề u mạng bên tất cả mọi người phản đối đem thanh kiếm nầy thu hồi lại có thể hắn vẫn đánh giá cao cạnh mình năng lực từ thu hồi thanh kiếm nầy sau khi hắn ngàn binh lầu cũng chưa có an bình qua một ngày cho nên hắn thật sự là không có cách nào liền muốn đem thanh kiếm lầy từ trong tay hất ra nhưng là cơ hồ mỗi người đều biết thanh kiếm lầy quỵ dị vì vậy một mực không người nào nguyện ý ra giá tiếp lấy mới vừa mới thật không dễ dàng có mấy người ra giá nhưng là thanh kiếm lầy nhưng ngay cả cầm cũng không cho mấy người kia cầm một chút bọn họ một khi đến gần trong kiếm linh tính liền tự động mở ra công kích Chư vị! còn có ai hay không muốn thử một chút chỉ cần có người có thể thuần phục thanh kiếm này ta chỉ thu một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch chỉ hy vọng thanh hảo kiếm không muốn bị lòng đong nếu như thật sự là không người nào nguyện ý tiếp lấy lời nói ta chỉ có thể tìm một ít luyện khí sư đem sự mạnh mẽ phá hủy n g a n binh lầu chủ người thở dài một hơi đạo mọi người đều biết thanh kiếm này rất bất p h ả m nhưng là sự thật chứng minh thanh kiếm này không phải là ai cũng có thể thuần phục nếu như thực lực không đủ chỉ có thể hại chính mình vì vậy không người nào nguyện ý mở miệng lâm hạo nghĩ tưởng chốc lát hắn có thiên ngân kiếm nhưng là thanh kiếm này đối với hắn cũng có còn lại chỗ dùng hơn nữa thân là một tên kiếm khách cũng không nguyện ý chính mắt thấy được như vậy một thanh kiếm tốt bị phá hủy vì vậy lâm hạo mở miệng nói ta đi thử một chút mà ở lâm hạo mở miệng đồng thời cũng có một đạo khác thanh â m cơ hồ là đồng thời vang lên kiếm này là ta mọi người mặt đầy kinh ngạc mới vừa rồi vẫn chưa có người nào mở miệng bây giờ thoáng cái sẽ cùng lúc nô ra hai cái theo tiếng nhìn một người trong đó mang mặt nạ không nhìn thấy gì còn có một người chính là khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sáng thần s ắ c mang theo một cổ cao ngạo thi phong bình tại chỗ rất nhiều người cũng nhận ra người này thân phận không kìm lòng được kêu lên tên hắn rất hiển nhiên cái này cùng lâm hạo cùng mở miệng gọi là thi phong bình n ắ m tử rất nổi danh chương hai trăm hai mươi sáu thử kiếm thi phong bình đi tới giữa đám người mặt đầy n g ạ o n g h ế liếc mắt nhìn mang mặt nạ lâm hạo đạo kiếm này không phải ai cũng có thể chấm hút ta khuyên ngươi cũng không cần thử để tránh chờ một hồi bị thanh kiếm nầy gây thương tích lâm hạo cũng không nói chuyện hắn nhìn ra cái này thi phong bình chính là một cái nguyên vương cảnh tam trọng v õ giả trong hơi thở cũng mang theo một cổ thuộc về kiếm phong mang bất quá lâm hạo cũng không cho là cái này thi phong bình có thể mang đi thanh kiếm nầy cho nên cũng sẽ không cùng hắn tiến hành miệng lư tranh để cho h ắ n đi trước thử mặt đầy cao ngạo thi phong bình đi tới cắm trên mặt rất thanh kiếm kia bên cạnh thần s á c trở nên ngưng trọng ngón giữa phải ngón trỏ khép lại hóa thành kiếm chỉ một chỉ điểm ra từng đạo kiếm khí bắn tán loạn mà ra c u ố n chặt lấy thanh kiếm kia như muốn từ mặt đất rút ra ông thanh kiếm kia nhất thời khẽ r u n phát ra thanh thúy kiếm minh nát bấy thi phong bình kiếm khí thi phong bình cũng không nổi giận một tay cầm hướng chuột kiếm đồng thời trong thân thể đại lượng kiếm khí bắn tán loạn mà ra những kiếm khí này ở chung quanh không trung năng dọc tình cảnh ngược lại rất là đồ sộ thi phong bình quả nhiên không hổ là tàng kiếm sơn trang truyền nhân đã sớm nghe nói tàng kiếm sơn trang kiếm tâm quyết rất phi phạm hôm nay rốt cuộc lấy vừa thấy danh bất hư truyền xem ra tàng kiếm sơn trang lại phải thêm một thanh kiếm tốt đám người truyền tới từng trận tiếng nghị luận thông qua những thứ này tiếng thảo luận lâm hạo cũng biết thi phong bình lai lịch tàng kiếm sơn trang cũng coi là một cái cực kỳ hung hăng lực ở đông nguyên cảnh bên trong tiếng tâm lừng lẫy ở vào bảo hoa thành hướng tây nam hơn hai nghìn dặm tàng kiếm sơn trang người cũng là cao thủ dùng kiếm hơn nữa bọn họ rất thích g ó kiếm bất kể là vô chủ kiếm vẫn có chủ kiếm chỉ cần bị bọn họ để mắt tới. bọn họ thì nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem lấy được là gom đủ nhiều bảo kiếm bọn họ có lúc phương thức làm việc cũng là rất là bá đạo thi phong bình chính là tàng kiếm sơn trang trang chủ tam đại quan môn đệ tử một t r o n g xuất hiện ở đây bảo hoa thành giao dịch phương thị phát hiện như vậy một thanh kiếm tốt vì vậy mà xuất thủ ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì v ề phần tàng kiếm sơn trang kiếm tâm quyết lâm hạo chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn thi phong bình sử dụng cũng đã biết đại khái một môn địa giai công pháp t ự c phẩm coi như không tệ thi phong bình cầm thanh kiếm kia nhưng là vô luận hắn dùng sức thế nào đều không cách nào đem kiếm cho rút ra hắn cổ bắt đầu gân xanh nô r a đột nhiên khẽ quát một tiếng lên b ạ c h kiếm rốt cuộc bị thi phong bình từ mặt đất rút ra nhưng là thân kiếm khẽ run kiếm minh c h i âm không ngừng kiếm ở phản kháng muốn tránh thoát thi phong bình đáp lời trói buộc vẹo ba cái hô hấp thời gian cũng chưa tới thanh kiếm này liền tránh thoát thi phong bình đáp lời trường khống trên không trung qua lại một vòng thi phong bình lại đánh ra vài đạo kiếm khí muốn đem thanh kiếm này áp chế nhưng này cái cách làm cũng hoàn toàn chọc giận kiếm này bên trong kiếm linh kiếm trên không trung chuyển một cái mũi kiếm trực tiếp nhắm ngay thi phong bình cách bắn đi Thi phong bình lập tức rút ra chính hắn thanh kiếm ngũ dai phối kiếm cùng cái thanh này t i ê u căng khó thuần kiếm đếm do số lượng chiêu cuối cùng thi phong bình phát hiện mình xác thực không làm gì được thanh kiếm này chỉ có thể xóa bỏ rút người ra trận lui p h ó c suy mà thanh kiếm kia cũng cảm giác được thi phong bình đã bỏ đi lần nữa rơi trên mặt đất nửa đoạn thất kiếm s e n vào xuống lòng đất mới vừa rồi một đám người còn tưởng rằng thi phong bình có thể thuần phục trong thanh kiếm này linh tính thật không nghĩ đến thi phong bình lại thất bại thanh kiếm này nguyên chủ nhân tất nhiên là một cái vô cùng cao ngạo kiếm khách vì vậy kiếm này kiếm linh cũng giữ cái loại này cao ngạo t ư thái cho dù hắn chủ nhân đã không có ở đây kiếm này cũng không nguyện ý lại thành vì những thứ khác người vật trong tay tình nguyện bị phá hủy cũng sẽ không hạ phục không có ai có thể thuần phục nó hơn nữa kiếm này bên trong chi linh bởi vì nó nguyên chủ nhân chết đi sinh ra một cổ lệ khí bất kể là ai hơi chút đến gần một chút nó nó đ ề u sẽ phát động công kích thi phong bình chậm dãi nói những lời này chính là hắn đối với thanh kiếm lầy cảm lộ hiểu cùng với tìm cho mình một cái hạ bậc thang lời này vừa nói ra người chung quanh cũng rõ ràng phát ra một tiếng thở dài đúng là một thanh kiếm tốt nhưng là ngay cả tàng kiếm sơn trang thi phong bình đều như vậy nói như vậy thanh kiếm n à y xem ra chỉ có thể bị phá hủy dù sao đem cất giữ cũng sẽ phải gánh chịu công kích tiếng ngàn binh lầu chủ người lắc đầu một cái thở dài một hơi đạo cũng được cũng được xem ra chỉ có thể làm như vậy mà lúc này lâm hạo lên tiếng lần nữa đạo ta còn chưa có thử đây mọi người theo tiếng nhìn về phía lâm hạo đều biết mới vừa rồi người này là cùng thi phong bình đồng thời mở miệng muốn thử thuần phục thanh kiếm n à y người bất quá mới vừa rồi mọi người chú ý lực đều đặt ở thi phong bình trên người cũng không thế nào lưu ý hắn hơn nữa thi phong bình đều thất bại cũng hiển nhiên không cho là lâm hạo có thể thành công ngàn binh lầu chủ người gật đầu một cái đạo người đã muốn thử một lần vậy l i ê n động thủ đi ta cho thêm một giờ thời gian trong vòng một giờ nếu là cũng không có người có thể thành công ta đem liên lạc luyện khí sư đem kiếm này đưa vào luyện khí lò dung luyện thi phong bình mới vừa rồi sau khi thất bại rõ ràng nói cho toàn bộ người không thể nào có người thành công bây giờ lâm hạo còn phải cố ý thử một lần thi phân bình lạnh dên một tiếng đạo khác không biết tự lượng sức mình ta mới vừa nói đã rất biết rõ thanh kiếm này căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào thuần phục lâm hạo cười một tiếng đạo không thử một lần lại làm sao biết thi phong bình cười lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chính mình so với ta còn muốn hiểu kiếm chúng ta tàng kiếm sân trang cất giữ danh kiếm thành t i ê n thượng vạn ta thi phong bình tiếp xúc qua danh kiếm so với ngươi nghe nói qua còn nhiều hơn vô số lần nếu như ngươi không tin ta nhất định phải thử lời nói vậy ngươi tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ lâm hạo chưa có hồi phục thi phong bình lời nói hắn đã đứng ở đó thanh kiếm bên cạnh rồi sau đó một tay nhẹ nhàng cầm chuốc kiếm thân kiếm khai run kiếm minh c h i âm hồi sinh thi phong bình mới vừa rồi còn thật có chút bận tâm lâm hạo có thể thành công nếu như lâm hạo thành công chính là đánh hắn mặt để cho hắn mặt mũi không nén giật được bây giờ thi phong bình rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. đạo muốn khiến cho loại này kiếm linh t h ầ n p h ụ tất nhiên là yêu cầu mà chống đỡ với kiếm đạo hiểu coi là thủ đoạn ta xem ngươi ngay cả cơ bản dùng kiếm phương pháp cũng không biết liền không cần tiếp tục xấu hổ mất mặt người chung quanh cũng đều không cảm thấy lâm hạo có thể thành công vung tha đi nếu không chờ một hồi thanh kiếm n à y phấn khởi phản kháng bị thường coi như không tốt ngay cả thi công tử cũng nói như vậy ngươi lại không tin còn không mau vung tay lời nói chờ một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c người này xem ra rất ngoan cố a xem ra không chịu chút đau khổ là sẽ không bỏ rơi khi phong bình nghe được đám người chung quanh thanh âm hiển nhiên đều đã tin tưởng chính mình phán đoán không khỏi một trận đắc ý cười nói các vị nếu hắn muốn thử vận khí một chút sẽ để cho hắn thật tốt thử một lần đi nếu không lời nói hắn là sẽ không từ bỏ chỉ bất quá vận khí loại vật này thư vô phiêu m i ể u nhưng mà ngay tại thi phong bình tiếng nói vừa mới hạ xuống thanh kia bị lâm hạo nắm chuôi kiếm cắm trên mặt rất kiếm đ ỗ n g nhiên dừng lại rung động kiếm minh c h i âm cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa chương h người thân sắc cứng lại mới vừa rồi thanh kiếm n à y rõ ràng cũng đã bắt đầu phản kháng có thể là vì sao đột nhiên liền không nữa chống cự lúc này lâm hạo cầm chuôi kiếm thủ trưởng nhẹ nhàng phát lực bá một tiếng thanh kiếm n ầ y liền từ mặt đất bị rút ra thả nói là bị rút ra càng giống như là thanh kiếm n ầ y chủ động đi ra có chút không kịp chờ đợi muốn bị lâm hạo nắm trong tay một đạo kiếm quang như vậy kiếm kiếm linh phát ra hướng về phía chân trời rồi sau đó kiếm minh hồi sinh trong thanh â m lộ ra một cổ vui sướng thật giống như đang hoan hô mới vừa rồi còn vừa nói một ít lánh ngôn lánh ngữ người lúc này đều cảm giác trong nháy mắt bị đánh mặt gương mặt một trận nóng bỏng nhất là thi phong bình lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi hán thân là tàng kiếm sơn trang truyền nhân đối với kiếm tự nhận là có cực sâu biết hắn mới vừa rồi đã thử khống chế thanh kiếm n à y tuy nhiên lại nên đón thất bại rồi sau đó còn nói một phen phán đoán kiếm này căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào t r ư ờ n g khống bây giờ hết t hệ các thứ này quả thực để cho hắn có chút xuống không đ à i thì phong bình ánh mắt một trận thiếm thước sau đó nói không nghĩ tới lại còn thực sự có người có vận may như thế này bất quá chỉ dựa vào vận khí để cho thanh kiếm n à y tạm thời nguyện ý vì ngươi sử dụng tuy nhiên lại không thể nào một mực giữ ngươi sớm m u ộ n được bị làm hại cái này căn bản không là ngươi một cái như vậy hoàn toàn không hiểu kiếm người có thể nắm giữ bảo kiếm ta đề nghị ngươi tốt nhất mang theo kiếm này theo ta trở về tàng kiếm sân trang đến lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp giúp ngươi không chế được nó vừa nói tất cả mọi người đoán được thi phong bình ý đồ tàng kiếm sân trang thích nhất gom danh kiếm chỉ cần bọn họ vừa ý kiếm cho dù là vật có chủ bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đến rất hiển nhiên thi phong bình đối với cái này đem hắn không cách nào nắm giữ kiếm đã sinh ra nồng nặc lòng mơ ước không cần làm phiền các ngươi tàng kiếm sân trang thanh kiếm này cũng không phải với như lời ngươi nói như vậy nó không là không cho phép bất luận kẻ nào đụng nó mà là muốn tìm một cái chân chính hiểu kiếm chủ nhân lâm hạ nói thi phong bình nướng mày một cái trong mắt hàn quan g t i ể m thước đạo nói như vậy ngươi là cảm giác mình so với chúng ta tàng kiếm sơn t r a n g còn phải hiểu kiếm lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo có hiểu hay không kiếm không phải là đặt ở trong m i ệ n g nói được rất tốt không sai có hiểu hay không kiếm xác thực không phải là đặt ở trong m i ệ n g nói mà là dùng thực lực để chứng minh như vậy ngươi có thể dám cùng ta tới so một lần kiếm nhìn xem rốt cục người đó mới thật sự là biết dùng kiếm thi phong bình lạnh lên một tiếng đạo lâm hạo chính là lười để ý cái này thi phong bình xoay người nhìn về phía ngàn binh lâu chủ người đạo tiền bối nếu kiếm này đã quy thuận cho ta ta đây liền đem mang đi đây là một n g à n khối thượng phẩm nguyên thạch còn xin tiền bối xem qua tiếng nói rơi xuống lâm hạo tay vung lên liền có đại lượng thượng phẩm nguyên thạch từ trong nhẫn chữ vật bay ra một cái lục gia bảo kiếm quả quyết xa xa không chỉ một n g à n này khối thượng phẩm nguyên thạch bất quá ngàn binh lâu chủ nhóm người trước liền mở miệng nói qua chỉ cần có người có thể thành công hàng phục thanh kiếm n à y kiếm này liền chỉ lấy một ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch ngàn binh lâu chủ người gật đầu một cái ban đầu thanh kiếm lầy bởi vì ra rất nhiều chuyện cho nên cho dù là lục giai cũng không người nào nguyện ý tiếp lấy hắn cũng chỉ là hoa tám trăm khối thượng phẩm nguyên thạch tới tay bây giờ thu hồi lại một n g h n khối thượng phẩm nguyên thạch bởi như vậy cũng thu hồi ra á vốn ngàn binh lâu chủ người vây tay đem lâm hạo đưa cho ra một n g h n khối thượng phẩm nguyên thạch thu nhập trong nhận chứa đồ rồi sau đó mở miệng nói kiếm này bắt đầu từ bây giờ chính là ngươi cùng ta ngàn binh lầu lại không dây dưa dễ má ý những lời này rất rõ ràng bất kể bởi vì này thanh kiếm lại xuất hiện chuyện gì thì như bây giờ tàng kiếm sơn trang thi phong bình vừa ý thanh kiếm này nếu như cùng bây giờ có được thanh kiếm này lâm hạo sinh ra cái gì mâu thuẫn cũng không có quan hệ gì với bọn họ ngàn binh lâu chủ người thuyết pháp này tất cả mọi người tâm lý rõ ràng thật sự là bởi vì tảng kiếm sơn trang danh tiếng quá lớn thực lực mạnh hắn cũng không dám đắc tội đối với lần này lâm hạo cũng không có cái gì cái nhìn khác tránh chính mình không chọc nổi mầm thái họa đây là nhân c h i thường tình được thanh kiếm n à y sau khi lâm hạo xoay người liền rời đi t h i phong bình đứng tại chỗ sắc mặt tái xanh hắn nói lên muốn so một lần nhìn một chút t hay hơn hiệu kiếm có thể là đối phương từ đầu trí cuối cũng không có trả lời hắn đề nghị này một câu nói hoàn toàn không thấy hắn tụ tập ở chung quanh người cũng đều biết tiếp đó nhất định phải có trò hay nhìn cho dù cái này được kiếm ra hỏa không có đáp ứng thi phong bình tỷ thí đề nghị cũng không đại biểu thi phong bình sẽ cứ như vậy coi là thi phong bình nhìn lâm hạo rời đi bóng lưng cắn răng hắn chính là đường đường tàng kiếm sơn trang trang chủ tam đại quan môn đệ tử một trong cho dù ở đây là đan g bảo hoa thành cũng có không nhũ danh khí không người nào dám như vậy không đem hắn coi là chuyện đáng kể nhưng là nơi này là giao dịch phương thị có một cái quy định tất cả mọi người không được tự tiện động thủ nếu không tương hội bị phường thị phía sau lực lượng nghiêm trị nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ bị giết chết bọn họ tàng kiếm sơn trang mặt mũi ở chỗ này thật ra thì cũng không quá tác dụng hôm nay hắn thi phong bình vô luận như thế nào đều phải đọc thủ nếu không mặt mũi không nén giật được nói ra lời này sau thi phong bình thấy đối phương vẫn không có chú ý mình dự định t hận đến cắn răng nghĩa lợi dẫn quát một tiếng ngươi có đáp ứng hay không cũng, cũng không do ngươi lúc này là mặt mũi cho dù mạo hiểm bị giao dịch phường thị phía sau lực lượng trừng phạt nguy hiểm hắn cũng không đ o á i hoài nhiều như vậy bám ộ t tiếng lợi kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ như hắn từng nói dùng năm phần m ộ ư ơ i lực lượng hướng lâm hạo nhất kiếm đâm tới hắn chính là nguyên vương cảnh tam trọng v õ giả cho dù chỉ dùng năm phần m ộ ư ơ i lực lượng một loại nguyên vương cảnh nhất trọng v õ giả cũng đừng mơ tưởng ngăn trở mà hắn có thể đủ đoán được trước mắt cái này không đem mình coi ra gì ra hỏa ngay cả nguyên vương cảnh cũng không có đạt tới hắn thấy cho dù chỉ sử dụng năm phần m ộ ư ơ i lực lượng nhất kiếm cũng đủ để cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa bị thua thiệt lớn đối mặt thi phong bình đâm tới nhất kiếm lâm hạo lúc này nút ở dưới mặt nạ khoe miệm vạch qua một tia cười lạnh. hắn dung cổ tay vừa mới lấy được thanh kia lục dai bảo kiếm trong nháy mắt lực phách mà ra loảng xoảng một đạo tiếng van giòn g giã phát ra thi phong bình trong tay thanh kia ngũ dai bảo kiếm ứng tiếng mà đức mà lâm hạo một kiếm này thế không chỉ có không giảm chút nào kiếm qua ngược lại tăng vọt thi phong bình bất ngờ không cách nào kịp thời làm ra ứng đối trực tiếp bị lâm hạo một kiếm này cho phép bay rớt ra ngoài ẩm rớt xuống đất thi phong bình phước một tiếng phun ra búng máu tươi lớn nhìn một màn này người tất cả đều mặt đầy khiếp sợ đường đường tàng kiếm sơn trang truyền nhân nguyên vương cảnh tam trọng thi phong bình mặc dù chỉ dùng năm phần m ư ơ i lực lượng có thể tất cả mọi người tâm lý rõ ràng thi phong bình mới vừa rồi kêu uy thế của một kiếm không thể khinh thường có thể a i có thể nghĩ tới sẽ là một cái kết cục như vậy gia nhập bục mạc bỏ phiếu đề cử chương hai trăm hai mươi tám bản mệnh kiếm trận chuẩn bị thi phong bình bị người nhất kiếm đánh bại hơn nữa người này hay là hắn mới vừa rồi trong miệng kêu một cái hoàn toàn không hiểu kiếm người mọi người mặc dù xem không hiểu lâm h ạ o mới vừa rồi một kiếm kia nhưng là lại cũng biết rõ một cái đạo lý nhìn như đơn giản chiêu thức lại có không thể tầm thường so sánh lực lượng đủ để chứng minh một kiếm kia cũng không phải là bọn họ nhìn qua đơn giản như vậy Hiện nhiên, đây là một cái ở kiếm đạo thượng có vượt qua thành tựu võ giả vượt xa thi phong bình mọi người đều đang suy đoán xem ra cái này mang mặt nạ g i a hỏa là một thâm tàng bất lộ nhân vật tuyệt đối không thể nào là biểu hiện da nguyên đan cảnh tu vi đơn giản như vậy rất có thể ở bảo hoa trong thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ trước cực giả Siêu siêu siêu. người, giao đội luật Lần lượt lướt là từng bóng người, cực tốc đến, đây là tự do giao dịch trong phường thị đội ngũ chấp hành luật pháp, phụ trách bảo vệ trong phường tốc tự thị trách thị tr bảo cực dịch chấp đây do pháp, phụ vệ chính là thi phong bình không để ý giao dịch này trong phường thị quy củ tùy tiện xuất thủ bất quá xem ở hắn tàng kiếm sơn trang truyền nhân phân thượng cũng không làm cái gì nghiêm trọng trừng phạt nhưng vẫn là bị đội chấp pháp một tên người cầm đầu tuyên bố từ nay về sau cấm chế thi phong bình lại bước vào tự do giao dịch phường thị một bước tới với lâm hạo là không có bị chuyện này một chút xíu ảnh hưởng sau đó đã có người chú ý tới lâm hạo vì vậy lâm hạo ở giao dịch này trong phường thị đi một vòng thoát khỏi theo đôi người rồi sau đó lại tìm đến cơ hội đem mặt nạ thao xuống đổi một thân trang trí rời đi giao dịch này phương thị trở lại đan bảo các bây m giờ nhiều hơn tới thanh kiếm lầy chất liệu cũng rất là không tệ nếu như dung luyện lại tìm một ít nhân tài rất dễ dàng liền có thể khiến cho thiên ngân kiếm để thang phẩm dai nhưng là lâm hạo hiển nhiên cũng sẽ không làm như vậy Chỉ thấy lâm hạo h đánh, đánh vào từng đạo kiếm nguyên dấu ấn tiến vào trong thanh kiếm này thanh kiếm lầy phong mang bị lâm hạo hoàn toàn kích thích lúc này lâm hạo thân ở một cái luyện công trong phòng đều bị kiếm này thiếm thức kiếm quang tràn ngập thu lâm hạo khép quát một tiếng toàn bộ kiếm quang còn giống như là thủy triều lui về trong thân kiếm rồi sau đó lâm hạo điểm ngón tay một cái chính mình chỗ mi tâm một giọt tinh huyết từ hắn chỗ mi tâm ra thịt nơi gì ra. Giọt máu tươi hắn chố chứa nơi này, ẩn mi máu ra ra. gì lâm hạo một tia t h ầ nhẹ nói đạo lợi kiếm ông minh trở về ứng lâm hạo cử động lần này chính là lâm hạo chuẩn bị đến bước vào nguyên vương cảnh sau một môn cường đại thủ đoạn nghịch tiên kiếm điện bên trong ghi lại một môn bản mệnh kiếm trận b ả n m ệ n h kiếm trận ít nhất yêu cầu đạt tới nguyên vương cảnh rồi sau đó gom chín chuôi kiếm mới có thể thi triển b ổ trí gom kiếm càng nhiều kiếm phẩm chất càng cao bản m ệ n h kiếm trận uy lực cũng lại càng lớn ở giao dịch phương thị thấy thanh kiếm n à y thời điểm lâm hạo liền có cái kế hoạch này đem thanh kiếm n à y thu nhập bên trong nhẫn chữ vật sau lâm hạo từ phòng luyện đan đi ra lúc này đã tới gần trạm vào tối mà nhạc sơn đám người cũng đã trở về nhạc sơn đem cự khuyết thành người toàn bộ triệu tập trung một chỗ mà sau sẽ ngày mai sáng sớm liền muốn bắt đầu đan bị ẩn xếp hàng g i n g g ả i cho mỗi một người đan t ỉ số thành hai bộ phận một bộ phận để cho nhạc sơn tự mình xuất thủ dẫn phạm văn còn có lương t u ầ n tham dự còn có một bộ phận chính là lâm hạo cùng liêu trở một lên nhạc sơn chú trọng dặn dò lâm hạo cùng liễu vận hai người phụ trách một bộ phận kia dựa theo đan bảo cấp đã xác định được đan bị phương thức hai người bọn họ tham dự tỷ thí hai người lấy được thành tích đều là độc lập dựa theo điểm tích lũy tính toán cuối cùng đan so với chu toàn tích là là dựa theo hai người trùng quy điểm tích lũy tới tiến hành tính toán bọn họ muốn tham dự tỷ thí tổng cộng có ba bộ phận theo thứ tự là dược tính phân biệt đan vương suy diễn đ、so、quy tắc cũng không phải là rất phức tạp lâm hạo còn có l i ê u vận nghe một lần sau khi cũng đã rõ ràng rồi sau đó nhạc sơn dặn dò mọi người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi dưỡng sức liền không nói thêm gì nữa sáng sớm hôm sau mọi người tề h tụ ở nhạc sơn dưới sự hướng dẫn đồng thời đi đan so với hiện trường đan so với sân ở vào đan bảo các chính giữa hoàn toàn chống c h ả y quảng trường khi bọn hắn đến sau cũng không lâu lắm đông nguyên cảnh thuộc hạ m ộ ư ơ i hai cái cùng cự khuyết thành đồng đẳng cấp đan bảo các tham dự đan so với thành viên cũng đã đến đông đủ còn lại đan bảo các các chủ đều tại lẫn nhau chào hỏi có thể cự khuyết thành bên này lại hiếm có người tới hàn huyên dù sao cự khuyết thành đã liên tục nhiều năm ở đan so với bên trong đội sổ nếu như lần này lại đội sổ lời nói như vậy cự khuyết thành đan bảo các cấp bậc đều đưa muốn rơi xuống sau này cũng không khả năng lại có cơ hội tham dự đông nguyên cảnh đàn bảo các đan so với qua chốc lát đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc mang theo ba người h ư ớ n g cự khuyết thành đàn bảo các đi tới bên này chính là ngày đó ở cự khuyết thành đàn bảo các xích mít hà chiến thầy trò hai nhạc sơn các chủ cự khuyết thành một đường đừng tới không việc gì a hà chiến mang theo thần xuyên đi tới nhạc sơn trước mặt cười nói nhạc sơn cười một tiếng đạo không nghĩ tới cần gì phải đàn sư thật đúng là nghĩ đến những biện pháp khác tới tham gia lần này đan so với hà chiến cười lạnh một tiếng đạo không sai có một chuyện có lẽ ngươi còn không biết chúng ta trung quy các bên này đã đ、so so、vì vậy sau khi nghe được sắc mặt biến hóa rất rõ ràng hà chiến cười lạnh nói nhạc sơn các chủ ngươi nên cảm tạ ta ta đây là đang vị cự khuyết thành đan bảo các lo nghĩ nếu như không có ta lời nói lần này cự khuyết thành đan bảo các tất nhiên sẽ rơi xuống phẩm giai ngươi bây giờ đã có thể bắt đầu cân nhắc đường lui nếu như ngươi bây giờ nguyện ý bưng tha lần này đan so với gia nhập ta đội ngũ đối đ ạ i với ta hà chiến trở thành cự khuyết thành đàn bảo các các chủ ta có thể cho ngươi một cái phó các chủ vị trí như thế nào đây chương hai trăm hai mươi chín đan bị vòng thứ nhất nhạc sơn gương mặt bắp thịt đầu đầu cố nén l ử a giận trong lòng đạo cần gì phải đan sư đan bị còn chưa có bắt đầu lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn hà chiến cười lạnh một tiếng ta biết ngươi tài luyện đan không tệ ngươi tự mình xuất thủ thành tích xác thực sẽ khá hơn một chút nhưng là ngươi lần này chọn tới tham gia đan bị người một cái so với một cái phế vật một đám rác rời chung một chỗ ngươi còn vọng tưởng vén lên cái gì đợt x n g tới cự khuyết thành bên này p h ạ m văn chỉ lát nữa là phải liều lĩnh lại cùng cái này hà chiến đánh một trận lúc này đông nguyên cảnh đan bảo các trung quy các chủ cùng với hai vị phó các chủ trình diện trung quy các chủ lục vân nhìn qua giống như hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên trên thực tế hắn số tuổi thật sự đã qua trăm năm tu vi hùng hậu lại một thân luyện đan thuật đã thuộc về lục giai đình p h o n g khoảng cách trở thành thất giai luyện đan sư chỉ kém một đường lục vân nói một lần quy tắc sau khi rồi sau đó lại nói tiếp đó ta còn có một việc tuyên bố hôm qua đi qua đan bảo các hai vị phó các chủ còn có tất cả trưởng lao thương lượng lần này tham gia đan bị đội ngũ gia tăng đến mười ba đội thứ mười ba đội để cho hà chiến h ư n dẫn nếu là hà chiến dẫn đội ngũ lần này thành tích vượt qua cự khuyết thành nhạc sơn thật sự dẫn đội ngũ hơn nữa tiến vào lần này đang bị tiền tam như vậy hà chiến liền sẽ trở thành cự khuyết thành đan bảo các các chủ tin tức này đi qua lục hân nói ra sau khi cũng đã là chắc chắn nhạc sơn thần sắc rất là khó coi chuyện này quan hệ đến hắn nhưng là hắn nhưng là tạm thời mới biết tin tức này trong đó rất nhiều chuyện đã rất rõ ràng trên căn bản có thể nói đ ô n g nguyên cảnh đan bảo các những người này đã bỏ đi nhạc sơn, nhạc sơn hy vọng ngươi không nên đối với chúng ta cái quyết định này tâm tồn ngắn cách đây cũng không phải là ta một người quyết định mà là hôm qua ta cùng với la các chủ viên các chủ còn có chư vị trưởng lao thương nghị biểu quyết thông qua sự tình lục hân liếc mắt nhìn nhạc sơn nói nhạc sơn hít sâu một hơi đạo minh bạch lục hân gật đầu một cái sau đó nói lần này đang bị còn là dựa theo quy củ cũ trừ tính toán mỗi một c h i đội ngũ dựa theo tỷ lệ sau chúng quy điểm tích lũy ra cá nhân điểm tích lũy tại tiền tam danh người đều đưa sẽ có tưởng thưởng quá mức hơn nữa ta bây giờ có thể hơi chút tiết lộ một cái tin tức cho các ngươi lần này cá nhân điểm tích lũy tiền tam người khen thưởng tương hội vượt xa năm trước cho nên mọi người chờ một hồi có thể phải biểu hiện tốt một chút được ta sẽ không chế mãi thời gian đan bị bắt đầu đi lục hân tuyên bố rồi sau đó nhạc sơn lương tuần còn có phạm văn ba người cùng lâm hạo còn có liêu vận hai người tách ra đông nguyên cảnh đan bảo các phó các chủ viên chính cương phụ trách thế hệ trước luyện đan sư đan bị quá trình mà la nguyên chính là phụ trách trẻ tuổi luyện đan sư toàn bộ tỷ thí quá trình lâm hạo cùng liễu v ậ n đứng chung một chỗ bên cạnh bọn họ còn có hai mươi bốn danh tuổi tác không cao hơn ba mươi tuổi luyện đan sư mỗi một người lúc này trên mặt đều mang vẻ chờ mong chỉ mong lập tức bắt đầu t ỷ thí đại chiến thân thủ hà chiến học cho tần xuyên cùng một cái tuổi trừng trở ở hai mươi tám hai mươi chín luyện đan sư đứng ở lâm hạo bên cạnh bọn họ tần xuyên ánh mắt một mực chết nhìn chòng chọc lâm hạo nghĩ đến vài ngày trước ở cự khuyết thành cùng lâm hạo trong t ỷ thí thua trận sự t ì n h tần xuyên tâm lý liền kìm nén một cổ khí hôm nay hắn không chỉ có muốn ở nơi này đan bị thượng nghiền ép lâm hạo còn muốn cho tên mình c h u y ể n khắp toàn bộ đông nguyên cảnh đan b ả o các la nguyên liếc mắt nhìn trước người đứng hai mươi sáu danh tuổi trẻ luyện đan sư mở miệng nói tin tưởng các ngươi cũng đã biết tiếp theo nội dung thí, ta liền không tái nói, biểu hiện tốt một chút đi đ a n bảo các tương lai trong tay các n g ư ờ i la nguyên sau khi nói xong bên cạnh hắn liền có mấy tên đan bảo các luyện đan sư hành động cho lâm hạ bọn họ hạ phát một cái bình ngọc trong bình ngọc có một viên đan dược bọn họ yêu cầu làm liền là thông qua viên thuốc này đem luyện chế đan dược này linh dược chủng loại cho suy diễn ra đợi mỗi người cũng bắt được trang bị một viên thuốc bình ngọc sau khi la nguyên mở miệng nói bắt đầu tiếng nói rơi xuống mọi người nhất thời không kịp chờ đợi đem bình ngọc mở ra rồi sau đó đem đan dược rót ở trong lòng bàn tay quan sát là một quả đen thui đan dược t ả ra một cổ mùi khó ngửi đan dược mặt ngoài có rất rõ ràng đốt chọi vết、tích. hiện nhiên đan dược này chính là luyện hỏng thuốc bể trong đó dược tính hỗn loạn rất nhiều dược tính đã hoàn toàn t ổ n t h ấ t cũng hoặc là sinh ra những thứ chưa biết khác biến hóa cho vòng thứ nhất đ a n bị tạo thành độ khó rất cao chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn đại đa số người liền đều đã nhũ mày qua một hồi lâu mới bắt đầu có người hành động có người làm xuống một khối nhỏ đan dược cặn bã bỏ vào trong m i ệ n g ngay còn có người lấy ra một bộ phận đan dược cặn bã đầu nhập trong lửa thiêu đốt phân biệt ngùi còn có người chính là đem một bộ phận đan dược cặn bã hòa tan trong nước lại lấy ra các linh dược khác hòa tan trong nước muốn bằng vào trong nước phản ứng tới phân biệt đan dược thành phẩn mỗi người đều có chính mình phương thức các hiện thần thông lâm hạo thi triển ra võ đạo chân nhãn quan sát đan dược bất quá dù sao cũng là một quả phế đan chỉ dựa vào võ đạo chân nhãn lâm hạo chẳng qua là bước đầu chắc chắn trong đan dược này một phần ba dược tính thành phần sau đó lâm hạo trong lòng bàn tay kiếm nguyên rúng động đem cái viên này phế đan trực tiếp phá hủy thành bụi phấn giơ tay lên một cái những t h ứ này bột liền ở chung quanh hắn tung bay vị với lâm hạo cách đó không xa một mực chú ý lâm hạo cử động tần xuyên thấy lâm hạo cách làm như vậy cười to lên đạo nhất định chính là ngu xuẩn mỗi người đều chỉ có một viên thuốc tất cả mọi người dùng bất đồng biện pháp tới phân biệt dự tính ngươi lại một lần đem này cái phế đan toàn bộ cho dùng hết tiếp đó ngươi đem không có phế đan khả dùng ở tiếp tục phân biệt lâm hạo a lâm hạo thua thiệt ta còn đưa ngươi trở thành nhất cả kinh địch không nghĩ tới ngươi nhất định chính là không có một người suy nghĩ phế vật hôm nay ngươi căn bản ngay cả vòng thứ nhất tỷ thí đều không cách nào hoàn thành tần xuyên thanh âm không có chút nào che giấu chuyến khắp toàn trường toàn bộ đang bận việc đến luyện đan sư cũng đều nhìn về lâm hạo bên kia thấy lâm hạo cách làm sau khi từng cái trong ánh mắt cũng toát ra một tia vẻ khinh thường mà cùng lâm hạo đồng thời đại biểu cự khuyết thành tham gia đan bị liễu vận trong lòng cũng là lâm hạo cuối cùng nhưng là đan bị có quy củ mỗi người cũng chỉ có thể tự làm chuyện mình nếu như hắn đem trong tay mình phế đan phân cho lâm hạo như vậy thì là p h ạ m quy sẽ bị trực tiếp hủy bỏ thành tích phụ trách giám đốc bọn họ đan bị quá trình đông nguyên cảnh đan bảo các phó các chủ la nguyên n lúc này cũng chú ý tới lâm hạo cử động trước hắn tiếp xúc qua lâm hạo cũng đã nghe nói qua một ít lâm hạo luyện đan bản lĩnh nhưng là bây giờ xem ra hết thể đều là giả tạo lời đồn đãi lâm hạo cùng các đang tiến hành vòng thứ nhất đan bị người so với thật sự là kém quá xa căn bản không đáng giá chú、ý. lâm hạo đối với tần xuyên lời nói cùng với chung quanh một ít khác thường ánh mắt hoàn toàn không để ở trong lòng hắn dựa theo chính mình phương thức tiếp tục vô luận cái gì đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn chương hai trăm ba mươi hạng nhất phế đan b ộ t ở lâm hạo chung quanh thân thể bồng bền lâm hạo rất nhanh lại lấy v õ đạo chân nhãn phân biệt ra được trong đó không ít dự tính rồi sau đó doanh một tiếng l ử a cháy hương h ự c ở lâm hạo chung quanh thân thể bốc cháy toàn bộ phế đan b ộ t ở hỏa diễm thiêu đốt thiêu hủy xuống tản mát ra từng trận hôn tạp vô cùng khí t ứ c nói hắn ngu xuẩn thật đúng là ngu tần xuyên cười lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường dễ cực nói lâm hạo mới vừa rồi thoáng cái đem phế đan toàn bộ nắp ấy bây giờ lại đem b ộ t toàn bộ cho tiêu hủy hắn đ a n bị vòng thứ nhất đã đến đây chấm dứt có thể chấm dứt đem sẽ không còn có chút tiến triển nào làm những phế đan đó bột toàn bộ tiêu hủy hầu như không còn hỏa diễm tiêu tan sau khi tần xuyên thậm chí ngừng tay trên đầu sự tình cố ý hướng lâm hạo đi tới đạo lâm hạo ta thật không nhịn được phải nói cho ngươi một chuyện ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất một tên luyện đan sư chúc mừng ngươi vòng thứ nhất đ a n bị lúc đó chấm dứt lâm hạo lại cũng không đáp lại tần xuyên một chữ thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn tần xuyên liếc mắt mà là hướng la nguyên đi tới muốn chủ động bông tha sao thần xuyên cười lạnh lẩm bẩm la nguyên nhìn đi hướng mình lâm hạo trong ánh mắt cũng toát ra một tia không thích lâm hạo cử động thật sự là quá mức q u á loa hoàn toàn không trải qua suy nghĩ suy nghĩ ngươi biết không ngươi là khóa trước đ a n bị tới nay thứ nhất nhanh như vậy thất bại bông tha la nguyên nói lâm hạo thần sắc bình tĩnh đạo ta cũng không cho là như vậy la nguyên xưng sở đạo khóa trước đ a n bị vòng thứ nhất nhanh nhất bông tha luyện đặc sư cũng giữ vững nửa giờ mà ngươi bây giờ ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không có đến là các chủ ta đã đem cái viên này phế đan dược tính toàn bộ phân biệt ra được lâm hạo cười một tiếng mở miệng nói cái gì la nguyên nghe được lâm hạo những lời này cho là mình nghe lầm giờ k h ắ c này còn lại chính bận trên đầu sự tình l u y ệ n đan sư cũng từng cái dừng lại nhìn về phía lâm hạo đ ù a gì thế nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới thời gian hắn liền phân biệt ra được phế đan dược tính điều này sao có thể ta mới vừa rồi cũng lưu ý một chút cái này lâm hạo cách làm cái kia dạng căn bản là không có cách hoàn toàn đem phế đan dược tính một một phân biệt ra được lấy lòng mọi người mà thôi Tần xuyên chính lâm à cất tiếng cười tiếng hạo gật là không biết cao đầu ấ t rộng, n một cái hướng la nguyên bên cạnh một dãy bàn thượng tàu đi trên bàn dọn xong giấy và bước mực lâm hạo nhất thời liền ở nơi này trên giấy bắt đầu xét viết một màn này nhìn ở trong mắt mọi người đều cảm thấy lâm hạo đây là cưỡng ép giả bộ tới làm lâm hạo đem chính mình thật sự phân biệt ra được dược tính viết xong sau khi một tên đan bảo các luyện đan sư tới đem lâm hạo viết nội dung lấy đi đưa cho la nguyên la nguyên cũng không để ở trong lòng chẳng qua là tùy ý liếc về l ư ớ c mắt nhưng là sau một k h ắ c ánh mắt của hắn liền ở lâm hạo viết trên tờ giấy cũng không rời đi nữa lâm hạo thật sự viết ra dược tính lại không có một chút sai lầm chuyện này la nguyên nội tâm có thể nói là vén lên kinh đào hãi lãng còn lại chú ý một màn này người tự nhiên phát hiện la nguyên thần sắp biến hóa nhưng là vô luận bọn họ thế nào đoán cũng không đoán được nguyên nhân dù sao bọn họ tại trong đáy lòng lời này vừa nói ra toàn trường một ép không cái này không thể nào cái kêu loại phương thức làm sao có thể thành công cái này có phải hay không lầm tần xuyên nội tâm bị đánh vào lớn nhất lúc này vội vàng đứng mấy bước đi ra hướng la nguyên thi lễ một cái đạo la các chủ ta hoài nghi cái này lâm hạo trước đó đã được đến lần này đan bị một ít tin tức xin la các chủ mình dám cấp cho lâm hạo phá hư đan bị quy tắc trừng phạt cho lần này tham gia đan bị tất cả mọi người một cái công chính la nguyên n h ư ớ n g mày một cái nhìn t ầ n xuyên đạo lần này đan bị nội dung chính là do chúng quy các chủ tự mình t h ế t c h í ngay cả ta cũng vậy ở một khắc đồng hồ trước mới biết được vòng thứ nhất đan bị nội dung không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng la các chủ lâm hạo quỷ kế đa đoan tâm thuật bất chính xin la các chủ la nguyên trầm giọng nói ngươi là đang chất vấn ta theo chúng quy các chủ tiết lộ bí mật la các chủ hiểu lầm t ầ n xuyên không dám Tần xuyên lúc này đều Nguyên bị Lan Nguyên lời nói tất cả h h o c ạ mọi người đều chỉ có thể tiếp tục bắt đầu vòng thứ nhất đang bị chỉ bất quá có lâm hạo mới vừa rồi sự tình đưa đến mỗi người tầm cảnh đều có chút loạn phân biệt phế đan thuốc đông y tính hiệu suất rõ ràng so với mới vừa rồi chậm rất nhiều nhất là t ầ n xuyên lúc này nội tâm là hoàn toàn loạn liên tiếp ra nhiều lần không may lãng phí một nửa phế đan vòng thứ nhất đ a n bị là có thời gian hạn chế tổng cộng chỉ có ba canh giờ thời gian nếu là ba canh giờ trong thời gian không cách nào thành công phân biệt ra được phế đan bên trong toàn bộ dự tính là trực tiếp định là thất bại lâm hạo lúc này an tính ngồi ở một bên tinh tâm tu luyện căn bản không có để ý tới đan bị hiện trường sự tỉnh la nguyên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lâm hạo vị trí chỗ ở trong lòng đối với, với lâm hạo cảm thấy không ngừng tăng lên một cái nửa canh giờ đi qua rốt cuộc mới có người thứ hai hoàn thành vòng thứ nhất đã a bị đạt được cơ sở điểm tích lũy thập phân cùng với hạng nhì hai mươi điểm tích lũy khen thưởng muốn đạt được quá mức điểm tích lũy khen thưởng chỉ còn lại một chỗ vì vậy còn lại người càng là dốc hết tinh thần sức lực nhưng là tiếp theo liên tiếp ba người cho ra liên quan tới phế đan dược tính thành phần cũng xuất sai lầm hai giờ đi qua cùng tần xuyên đội một người thầy luyện đan kia đạt được hạng ba đạt được tổng cộng nhị thập điểm điểm tích lũy khen thưởng mắt thấy vòng thứ nhất đang bị thời gian liền muốn chấm dứt tại chỗ còn dư lại một phần ba người chưa thành công trong đó liền có tần xuyên vốn là tần xuyên lòng tin trăn đầ đối với tiền tam danh nhất định phải được có thể là bởi vì lâm hạo đạt được hạng nhất chuyện này đối với nội tâm của hắn tạo thành quá lớn đánh b ả o đưa đến hắn liên tiếp ra mấy lần không may chỉ chỉ kém một kia là được thành công nhưng là trong tay hắn cái viên này phế đan đã tiêu hao hết cũng không còn cách nào tiếp tục đã định trước hắn thất bại không cách nào thông qua vòng thứ nhất đ a n bị lâm hạo ta không để yên cho ngươi tần xuyên cắn r ă n g nói đem sổ nợ này coi là ở lâm hạo trên người